các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hay là để em tìm người khác vậy? Đừng có làm lỡ thời thanh xuân của em chứ. Sự xoa hai bàn tay vào nhau rồi trầm tĩnh. Ờ thì anh cũng muốn lắm chứ. Muốn bỏ quách mụ để đón em về làm bà Trinh. Nhưng mà việc gì cũng phải từ từ. Mẹ anh còn sống sờ sờ ra đấy, dễ gì bảo bà cho anh bỏ. Phương Trinh giả bộ giận dỗi. Bà không cho anh bỏ thì chẳng lẽ em cứ phải chờ anh như thế này hay sao chứ? Anh không thít thiệt thòi cho em à? Bây giờ anh nói đi, anh nói đi, anh chọn mẹ anh, vợ anh hay là chọn em? Sở Tiến lại gần vén mớ tóc rồi hôn lên cách cẩn cổ với lớp da trắng mịn và thì thào nói: Em yên tâm đi. Chỉ cần con vợ già nhà anh chuyển giao toàn bộ mấy cơ sở đứng tên anh thì một bước anh sẽ đuổi con mẹ ấy ra khỏi nhà. Lúc ấy à, có mặt rời mới cản được anh. Phương Trinh nắm lấy tay Sử rồi dịu dọng Em là em thương anh thật lòng Chứ chẳng có tơ hào của cái vật chất gì sất Nếu như anh bỏ hết tất cả mà về với em Thì em cũng bằng lòng Kể cả là rau cháo qua ngày với nhau Sử cười lên ha hả Rồi hôn lên môi đỏ mọng của cô nhân tình rồi đáp Ha ha ha ha Em đừng có lo Thằng Sử này mà lại không lo cho em được cuộc sống lên xe xuống ngựa hay sao chứ Tiền bạc đầy đủ luôn ấy chứ. Chờ, cứ chờ anh ngay chứ cứng. Dăm tháng thôi, là anh tống cổ nó ra khỏi đường. Cái thứ xấu xí quê mùa đó làm sao bằng một góc của em được. Ngay lúc đó, thì có tiếng vỗ tay bôm bốp ở sau lưng làm cho Sử giật mình. Gã Định Thần nhìn lại thì chẳng phải ai xa lạ, chính là bà anh, mẹ của mình. Sử lùi lại một bước rồi lắp bắp hỏi: "Ơ, mẹ?" Sao lại, lại đến đây vậy? Bà anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi quay sang nhìn thằng con trai gần rạo. "Hay. Hay lắm. <cười> mẹ nghe nói gần đây mày bận họp hành, mẹ đến xem thử như thế nào. Thế bây giờ mẹ đến đây cũng phải xin phép mày à?" Sự tiến lại định giải thích thì bà anh tát luôn cho gã một cái nổ đom đó mắt. Đoạn bà lấy ghế tiến lại gần nhân tình của con trai. Phảng thấy người đàn bà giàu sang, khí chất hơn người, mặt xử gọi là mẹ. Phương Trinh mau mãi đứng lên, hai tay cấu vạt váy rồi nhỏ giọng: "Dạ, bác con con chào bác, dạ lần đầu gặp mặt ạ." Bà anh chen ngang trong khi ánh mắt vẫn phát lên cái vẻ giận dữ. Tôi hỏi cô: "Con trai của tôi đã có vợ và một đứa con gái xinh đẹp. Cô biết điều đó không?" Phương trình bị thần thái cao sang của bà anh làm cho hơi khớp cho nên đã lắp bắp. Dạ con con, con, con biết mà mà mẹ. À à không, à b, bác ạ. Bà anh cười khinh bỉ rồi đáp. Cô <cười> gái ạ, trong số tất cả những tách trà tôi đã từng uống, cô chỉ như nhúm cát mà thôi. Thích tiền thì cầm lấy một ít đi. Nói rồi, bà anh móc trong chiếc bóp ra Một sấp giấy bạc 500 ngàn rồi ném xuống dưới mặt bàn. Phương Trinh cũng chẳng phải dạng vừa. À nhanh chóng lấy cái thái độ bình tĩnh rồi nhìn bà gặn dọng. Bác ơi, bác hiểu lầm rồi. Cháu yêu tất cả của anh ấy cơ. Mà cháu bảo bác này, anh ấy tài giỏi thế mà chỉ đè được có một đứa con gái. Bác cũng phải nghĩ cho việc hương lửa sau này chứ. Có mẹ chồng nào mà không muốn có cháu trai cơ chứ. Bà anh trầm trồ một tiếng rồi quay sang con trai hỏi: "Hmm, thế đứa cháu gái của mẹ thì phải làm thế nào đây?" Phương Trinh nhanh chóng đỡ lời: "Bác ơi, cháu gái thì chẳng làm được cái tích sự gì đâu." Bà anh quay sang cằn nhạo: "Cút, ở đây không có chỗ cho mầy chõ mõm vào. Mẹ con của tao đang nói chuyện, tố mẹ mày không dạy cách ứng xử à?" Ngược dòng thời gian trở lại một tiếng đồng hồ trước. Bà anh đang tập yoga trong gian phòng sang trọng thì thoáng thấy nét mặt ủ rột của Thùy Dương khi cô trở về nhà. Bà anh nhanh chóng đứng dậy rồi tiến ra, thấy con dâu đang rơm rớm nước mắt, bà giật mình dò xét. Thế làm sao mà con lại khóc lóc như thế này chứ? Như chạm phải nỗi đau, Thùy Dương gào lên tức tưởi. "Mẹ ơi, anh Sở, anh ấy có người khác rồi." cô ta còn gọi điện thách thức con. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net